Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Ngạc nhiên Bà chủ cũng thật là Không biết rõ ràng tình huống lại bạo mọi người là Giúp người tạo cơ hội Nhớ tới bà chủ cũng có phần trong việc này A.J. nhíu mày Bà chủ nói như vậy à Đúng vậy, cư nhiên chỉ tin tưởng Hạ Tiên Sinh Tôi cũng là ngu ngốc Không tìm cô hỏi rõ ràng liền hiểu lầm Thật sự là xin lỗi Trên mặt anh tràn đầy ái nái Thôi không quan trọng đâu, anh đừng để ở trong lòng Đào Quỳnh cười lắc lắc đầu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 Lời nói kích động của anh Làm cô sợ hết hồn A-dây Anh giờ tay thay đổi sắc mặt Thẹn thùng giải thích À là, là tôi Tôi thật tâm cảm thấy cô rất tốt Cảm ơn Đào Quỳnh có chút cảm thấy cổ quái Nhưng thấy anh dáng vẻ một bộ lúng túng Cô cũng ngượng ngùng hỏi tiếp Tóm lại là anh ấy rất tốt Không phải là ở vấn đề anh ấy Là tôi cảm thấy không thích hợp Mới nói chia tay à ra là vậy Nhưng hạ tiên sinh hình như còn không chịu buông tha, có cần tôi giúp một tay không? Vừa nghĩ tới có cơ hội có thể đến gần cô gái mình yêu mến, ánh mắt A-dây sáng lên. Anh muốn giúp thế nào? Ví dụ như là dạ làm người yêu, anh rõ ràng là hạ cổ họng, ngờ đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, nhạo giọng nói. Bộ dáng xấu hổ của anh khiến Đào khuynh cười, nghe cũng không tồi, cảm ơn anh trước. Tôi rất nghiêm túc. Cô sao lại dừng dưng như vậy, A-dây có chút gấp gáp. Được, lời này của đại nhiếp ảnh ra làm cho tôi rách cảm động. Tiểu Quynh, cô cho rằng tôi nói đùa sao? Đó là anh là phải lấy hết dũng khí nói ra mới nói được những lời này đấy. Tôi biết là không phải. Đào Quynh nói xong, đào bụng kịch liệt hơn, nụ cười vo thành một nắm. Cô làm sao vậy? À dây cuối cùng cũng chú ý tới cô có vẻ gì không đúng, khẩn trương. Không có, không có việc gì, có thể là buổi sáng ăn quá nhiều, dạ dày có rút không thoải mái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 Nhìn người đang song tới, vội vàng đứng cản ở phía trước đào Quynh. Hạ tiên sinh, tiểu Quynh đang làm việc, anh... Hạ lầm đế nhìn như ôn hòa, nhưng kỳ thực ánh mắt rất bé nhọn. Chính là một người vô cùng quyết liệt. A-dây không tự chủ hít sau một cái. Hạ lâm đế quay đầu, đôi mắt đen nhìn đào Quynh sau lưng A-dây, lạnh lùng mở miệng. Không nhìn thấy sắc mặt cô ấy tái nhợt sao? Bộ dạng ốm bệnh như thế, làm sao làm việc được? Tiểu Quynh! A-dây quay lại nhìn về phía cô, ảo não nhận ra mình bây giờ mới chú ý tới điểm này. Thực sự cô rất không thoải mái, nhưng không có suy yếu đến mức không hoạt động được. Tức không sao, không cần phải im miệng. Hạ lầm đế lệ ngắt lời cô, lập tức đẩy ra kẹ trướng mắt A-dây, ôm lấy eo cô. Không được anh cho phép, không được lên núi. Sáng sớm ở phòng ăn, anh nhìn sắc mặt của cô đã cảm thấy không bình thường. Nhưng lúc đó anh đang bận công việc, không cách nào quan tâm cô ngay được. Sau khi hết bận trở lại khách sạn, thì anh mới biết cô cư nhiên đi theo các đồng nghiệp lên núi tìm địa điểm chụp ảnh. Anh nhớ tới tình trạng của cô, thế là một đường chạy tới. Khi nhìn thấy tay cô ôm bụng, lửa giận nhanh chóng bốc lên. Anh, anh thả em xuống, người đàn ông này thật là bá đảo. Đảo Quynh muốn dạy rụa nhưng bởi vì đau bụng mà cả người vô lực. Hạ lâm đế nhìn chằm chằm về mặt cô, nhỏ dọng hỏi.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 Đào Quynh biết mình có lỗi, ngoan ngoãn nói lời xin lỗi. À dây không cách nào nghe rõ đối thoại của bọn họ, nhưng anh không muốn đem Đào Khuynh giao cho Hạ Lâm Đế. Tôi sẽ chăm sóc Tiểu Khuynh, Hạ tiên sinh. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net